Cô dâu Mạo danh Tác giả Kenny Người đạo Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 13 Hắn phóng vèo đi Trong khi tôi ngơ ngại nhìn theo Chiếc xe dần mắt hút Sau khúc cu quẹo Tôi mới nhận ra mình ngốc hết chỗ nói Hắn đã quên rồi Thì nên mừng đi Khi không lại nhắc cho hắn nhớ Đúng là tự rút hoại cho mình mà Tôi tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau Rồi cũng phải mon man lê từng bước Đoạn đường này xe buýt không có Đến một cái taxi cũng không Hê hey, Chén thật Hả Nghe rẽ Tiêu tôi rồi Giờ tôi mới nhớ ra là mình vẫn chưa biết đường đến công ty của hắn Việt Hùng, anh đúng là cái đồ đáng ghét mà Biết là tôi chưa đến đây bao giờ Vậy mà những tâm bỏ tôi lại đây Còn không thèm chỉ đường cho tôi nữa chứ Còn đang bực mình Chưa biết tính sao Thì may thay phía trước Có người đang lại gần Chắc cô ấy là dân ở đây Không chừng sẽ biết đường Tôi lên là định lại gần hỏi thăm Nhưng đi được mới có hai bước Thì chỉ nghe cô ấy la lên một tiếng Rồi toàn thân bị đẩy ngã xuống lòng đường Cướp Một kẻ thanh niên mặt mày bận trợm Vừa giật mất túi sách của cô ấy Đúng là quá đáng mà Giữa thanh niên mặt nhặt Mà dám dở cho cướp giật Còn để người ta ngã nữa chứ Máu anh hùng của tôi nổi lên Xem ra bạn cô nương này Không cho mình một trận là không được mà Lỡ lúc hắn đang chạy về phía mình Bỏ ngoặt Chắc nghĩ tôi là con gái Nên hắn không đề phòng Đóng ngoặt Tôi lộn vòng chặn trước mặt hắn Nhanh như chớp Tôi dịch phăng lại cái túi sách Rồi tiện tay Tặng cho hắn một quả đấm luôn Bị bất ngờ Hắn tráng vén dịch lùi Mất bước Rồi đưa tay thủ trước ngực Ý thách thức Đấu thì đấu Tưởng tôi sợ mi à Tôi chuẩn bị ra đòn tiếp Thì hắn đã coi giò chỉ mắt dép Hừ Vậy mà cũng ra oai Tôi định đuổi theo hắn Nhưng nghe người phía sau đang rên rỉ Nên lần thôi Cứ xem là mi may mắn Lần sau mà còn để ta gặp thì Tôi vội vã lại gần cô ấy Trông cô ấy có vẻ rất đau Hình như là chân bị thương Máu ra không ít Cô không sao chứ Tôi rút luôn cái khăn tràng cổ Vừa nâng chân cô ấy lên Vừa quấn lại vết thương cho cầm máu Không sao Hơi đau chút thôi Cô cảm ơn cháu Hi hi Có gì đâu cô Thấy việc bất bình ra tay nghĩa hiệp thôi mà Tôi su su tay Rồi đưa lại túi đồ cho cô ấy Của cô đây ạ Cảm ơn cháu Cô ấy nhận lấy nó Tôi tai tôi lại kéo mình lần nữa. Dạ. Mẹ. Kéo tôi và cô ấy cùng quay lại bởi tiếng kêu thất thanh của một người. Là một anh chàng rất đẹp trai. Tuổi chắc cũng tầm tụ tôi thôi. Anh mặc khá là bụi. Chỉ với hai bước chân, anh ta đã phóng đến trước mặt chúng tôi. Mẹ sao vậy? Tránh phải con nhận mẹ ngồi chung xe cho con sao? Sao lại ra ngoài này? Trên mẹ lại sao? Chắc là lo lắng quá nên anh ta quên luôn sự có mặt của tôi. Trên vào đỡ lấy mẹ mình làm tôi suýt té ngựa. Con xem con kìa. Cô ấy khẽ lít nhẹ con mình. Mẹ vừa bị cướp nhưng không sao. May nhờ cô gái này. Bây giờ anh ta mới để ý thấy tôi nên ngại ngùng. Xin lỗi cô, tại tôi lo cho mẹ mình quá. Cảm ơn cô đã giúp mẹ tôi. Có gì đâu? Tôi cười, rồi xem ra thấy chỗ chân của ấy còn chảy máu, nên quan tâm nhắc nhở. Anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện đi, để lâu vết thương dễ nhiễm trùng lắm đấy. Tôi giúp anh ta dù mẹ mình lên. Trước lúc đi, anh ta còn không quên nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô rất nhiều, hy vọng có cơ hội gặp lại Họ đi rồi Sao mình thấy như quên quên cái gì nhỉ? Thôi chết Tôi lại quên hỏi thăm đường rồi